các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t thì gia chủ sẽ phải ngay lập tức thực hiện tang lễ trong ngày hôm đó nhằm tránh để sang ngày đầu năm đặc biệt những gia đình có tang tuyệt đối không được đi chúc tết hay thăm hỏi người khác kiêng đánh thức người khác trong ngày m ù n g m t tết nếu đi chúc tết nhà người ta mà người đó lại đang ngủ thì cách tốt nhất là hãy chờ một dịp khác chứ không nên đánh thức người đó dậy không riêng gì khách, ngay cả người nhà cũng tuyệt đối không nên đánh thức người thân trong mấy ngày tết, hãy để người ta tự dậy. nếu không người đang ngủ đó trong suốt cả năm mới sẽ luôn bị nhận phải sự hối thúc rục rã từ người khác. kiêng quan hệ nam nữ người phương đông cho rằng cần phải chú ý kiêng khem việc gần gũi thân thể giữa nam và nữ trong những ngày đầu năm, nhất là ngày mồng một tết cùng với ngày giảm bởi theo lời dạy của tổ tiên thì việc quan hệ nam nữ trong những ngày này sẽ gặp phải nhiều điều không may mắn đen đủi thậm chí là đại hạn không sử dụng kim chỉ may vá trong những ngày đầu năm được cho là sẽ khiến gia chủ phải gánh chịu cảnh khổ sở khó khăn vất vả suốt cả năm không ít người còn quan niệm rằng nếu thai phụ vào ngày mồng một mà động tới kim chỉ thì khi sinh con mắt của đứa bé sẽ dẹt như cây kim. Kiêng vay mượn hoặc trả nợ đầu năm. Ông bà xưa truyền dạy con cháu rằng không nên cho đồ đ ạ c tiền bạc hay là vay mượn bất cứ thứ gì vào những ngày đầu năm, vì như vậy sẽ làm cho cả gia đình phải rơi vào cảnh túng thiếu suốt cả năm. Điều kiêng kỵ này có nguồn gốc từ quan niệm ngày đầu năm mở cửa đón lộc tài vào nhà, nên trả hoặc mượn sẽ giống như. dâng lọc của mình cho người khác, không sử dụng dao kéo. vào ba ngày Tết, những gia đình truyền thống Việt Nam có thói quen kinh kỵ sử dụng dao kéo, bởi dao kéo là những vật có sát khí, chúng sẽ cắt đứt tài vận, tuổi thọ cũng như lương duyên của gia chủ. để khắc phục vấn đề này, thì cách tốt nhất là cất bớt các loại dao kéo trong nhà, chỉ để lại vài thứ cần thiết. không cho lửa đầu năm. lửa có màu đỏ nên tượng trưng cho sự may mắn. Đó là lý do mọi người kiêng tỵ việc cho lửa người khác. Không cho nước đầu năm. Nước được ví như là nguồn tài lộc trong câu chúc quen thuộc. Tiền vào như nước. Hình ảnh nước đầy ắp cũng tượng trưng cho sự mát lành, đầy đủ, may mắn. Nên nếu cho nước sẽ khiến tài chính trong năm mới không được thuận lợi. Tiền mất tật mang, làm ăn thất bát. không làm đổ vỡ đồ dùng, đổ vỡ đồ dùng trong nhà như gương, bát, chén, đĩa, ly tách vào ngày Tết, tức là báo hiệu cho sự đổ vỡ, chia lìa rất xấu, cần phải kiên kỵ, không bất hòa, tranh cãi. Trong ba ngày Tết, mọi người thường cố gắng giữ hòa khí, dù cho có khó chịu như thế nào, thì cũng tránh không gắt gỏng hay tranh cãi. Trẻ con không khóc lóc. người lớn không quát mắng để giữ cho không khí trong suốt một năm luôn được hòa thuận vui vẻ. đây chính là một trong những điều kiêng kỵ ngày tết mà bạn nên tránh trong những ngày đầu năm này. kiêng nói những điều x u i những lời nói trong ngày đầu năm sẽ ảnh hưởng một cách trực tiếp đến những chuyện xảy đến trong năm. chính vì vậy các bạn không được nói những từ x u i x ẻ o như hỏng rồi, chết rồi, tiêu rồi. đó đều là những từ cực kỳ không may mắn đen đủi. Thay vào đó bạn nên nói chuyện bằng những từ ngữ dễ chịu, dễ nghe, hòa ái và vui vẻ. k ê n ăn món x u i ngày mồng 1, mồng 2 và ngày mồng 3, người Việt Nam có quan niệm không ăn những món như là thịt chó, thịt mèo, cá mè, thịt ngỗng, thịt vịt vì theo dân gian thì đó chính là những món ăn rất không tốt cho ngày đầu xuân. thậm chí có một số vùng còn không ăn tôm vì sợ đi giật lùi như tôm. còn nếu ăn chúng trong ngày tết, công việc trong năm sẽ không thể tiến tới mà toàn bị thụt lùi lại. kiêng ăn đuôi cá. ở miền bắc có một vài nơi cầu may mắn hàng năm bằng cách ăn cá chép, loài cá vượt vũ môn để hóa rồng. nếu ăn cá chép trong ba ngày đầu xuân, thì suốt cả năm đó sẽ được thuận lợi, hanh thông trong công việc lẫn học tập. thế nhưng nhằm có thể tăng cường thêm vận may người ta sẽ chừa lại phần đuôi cá để luôn có dư thừa tích lũy của cải trong năm mới chứ không dừng lại. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net